Bọn họ đương nhiên cũng có tư cách tham gia, sao anh không báo danh cho bọn họ chứ. Giọng điệu của giám đốc Lý có chút bẩn cợt, muốn xem kịch hay. Anh tự tình vừa nhìn là biết giám đốc Lý hình như đang âm thầm ganh đua, phân cao thấp với giám đốc Lâm. Trời ạ, các mối quan hệ này tao lại phức tạp vậy chứ? Có trách chị Lu và tô mì sợi lại hùng hổ với nhau như vậy, cấp trên không hòa hợp thì cấp dưới đương nhiên cũng không tránh khỏi xung đột rồi. Lâm Địch Vy cười cười không nói, anh lại muốn xem, xem giám đốc lý này và tiểu tô kia, tiếp tục kẻ tung người hứng thế nào, chẳng qua, chỉ là một cuộc thi mà thôi, để nhân viên tập bộ tham gia cũng không phải là không thể, cuốn dĩ mọi người đều có cơ hội mà. Giám đốc Lâm không nói gì, thì có phải là đồng ý rồi không? Vậy được rồi, lão lù Chị có tiếng nói nhất ở đây, để do chị thông báo cho mọi người. Cuộc thi ngày mai, nếu muốn tham gia, thì đến chỗ tôi báo danh. Tôi ưu tiên cho các chị, trực tiếp tham gia trận chung kết luôn. Giám đốc Lâm, anh nợ tôi một cái nhân tình đó nhé. Giám đốc Lý Nhật tình sắp xếp, mọi người có mạng đương trường, ai mà chẳng nhìn ra, hắn ta nào có cho giám đốc Lâm chút nhân tình nào đâu, rõ ràng là thuận theo ý của Tô Mịt Sợi mà. Thật là con người nham hiểm. Tất cả lục tục giải tán, chỉ còn lại vài nhân viên tập vụ. Mọi người đều đã thay xong quần áo, nhưng vẫn cứ chần chờ chưa đi. Chị Lưu đặt mông xuống, ngồi trên ghế phàn nàn, cả đám người cán cô lại không thể cho tôi, không cho giám đốc Lâm của chúng ta một cái thể diện nào hay sao? Cái tiếng xì xào đó có gì mà có chứ? Ngày mai đã thi rồi, các cô không phải làm tôi mất mặt hay sao? bình thường tôi đối xử với các cô cũng không bạc bẽ mà. mặc dù chúng ta sao thế này, sao lại? lành tử tình cũng đứng một bên nghe mắng. cô cuối cùng cũng đã nghe rõ, bọn họ đang bàn luận, tiện nói ngoại ngữ mà. ừm uhm, cái kia, chị lưu à, em em hình như biết nói. lành tử tình đặt ra, không thể đứng nhìn nữa, liền tự đề cử mình. cô chắc hẳn là biết nói mà, tuy không nhớ được như cô cảm thấy mình biết nói, giống như giờ, cô lúc nào cũng có thể nghĩ ra một chuỗi các câu tiếng Anh vậy. Cái gì? Cô biết à? Lúc nãy không phải là cô không biết nói sao? Chị Lô đột nhiên trợn to mắt lên, đám nhân viên tập vụ liền quay quanh lại. Đúng đó, đúng đó, tự tình, lúc nãy em sao lại không nói gì? Rốt cuộc em biết hay không nào? Đừng có cậy mạnh nha, đây không phải chuyện giỡn chơi đâu. Đúng vậy đó, đúng vậy đó, tử tình em bảo, tình như có nghĩa là gì vậy, em biết hay là không, chẳng lẽ lại không rõ ràng hay sao. Nào nào nào, cho qua cho qua, một nhân viên tập vụ mập mạp rẽ đám người ra, lấy ra mụn tờ rơi, bên trên đều viết tiếng nước ngoài, một chữ tiếng Trung cũng không có, chỉ thấy chị ta giơ tay lên, mở tờ giấy ra, quay mặt về phía tử tình nói rộng rãng, nào. Không phải cô nói mình biết nói ngoại ngữ sao, có tờ thông báo đây, cô đọc thử coi, nói cho bọn tôi biết trên đó thông báo cái gì. Thành tử tình đón lấy tờ thông báo, đâu có phải tiếng Anh đâu, rõ ràng là tiếng Pháp mà. Là tờ rơi thực đơn món ăn Pháp, thành tử tình không hề nghĩ ngợi, thông miệng đọc ra, sau đó là giải thích một hồi. Trong phòng im phân phát, mọi người mắt dạy A mầm chữ O nhìn tử tình, bộp một tiếng vị lô là người đầu tiên phản ứng lại chị ta vỗ mạnh vào người lãnh tư tình kinh khỉnh kêu lên nha đầu chết tiệt cô biết tính anh sau lúc nãy cứ ngẩn ra như con ngốc vậy làm tôi mất mặt với đám tô mười sợi kia cô cố ý làm vậy đúng không lãnh tư tình lúng túng đáp em em lúc nãy không biết mọi người đang nói cái gì nhất thời không không phản ứng lại được hơn nữa em cũng mới biết là em biết nói Cô, chị tập phụ to béo kia lập tức ngăn chị Lưu lại nói, tốt lắm tốt lắm chị Lưu, chị bớt nói đi vài câu xem nào, tử tình nếu biết nói tiếng Anh thì còn không phải là chuyện rất tốt hay sao, ngày mai chúng ta được cứu rồi. Chị Lưu vừa nghe, thì bừng tỉnh đại ngộ, giờ không phải lung tri cố trách nhiệm. Lạnh tử tình nói ra tin mừng này thật đúng lúc chị ta nhất thời lại hấn hở mặt mày Lạnh tử tình lập tức giải thích, chị Lưu không phải đâu lúc nãy em nói không phải tiếng Anh đâu. Chị lô và nghe, thì sắc mặt lập tức thay đổi. Cái gì? Không phải à? Có ý gì vậy? Không phải cái gì? Ai ui, bé ngoan của chị, không phải tiếng Anh. Thì lúc nãy em nói xì xồ là cái tiếng gì? tôi biết là cô không biết mà. Sao cô có thể biết tiếng Anh được? biết tiếng Anh thì sao? Lại đi làm tạp vụ chứ? Hay da, tao số tôi khổ như thế này cơ chứ? Chị Lu khoa trương lắc lắc đầu, hai tay giơ lên, bộ đánh đét vào đầu gối. Lạnh tư tình xích nữa thì phì cười, thì ấy tận là khoa trương mà. Cô về vàng đi lên, cầm tay chị Lu nói. Chị Lu ơi, đừng nóng. Thế là, cô thì thào vào tay chị Lu. Lúc nãy là tiếng Pháp, là tờ rơi thực đơn món ăn Pháp. Á, chị Lu không dám tin, nhìn chầm chầm vào cô, liếu lưỡi lấp bắp. Tiếng Pháp, cô vừa nói tiếng Pháp á. Lạnh tử tình gật gật đầu. Cô béo, trong lúc mọi người đang há hốc mồm ra đứng sững sờ tại chỗ, thì chị Lô đoán kêu to. Dạ, chị Lô. Còn có tờ rơi nào không? Có ngoại ngữ ý. Chị Lô nghiêm túc nói. Có, có. Chỗ em có mấy tờ cơ. tà phụ béo lập tức lôi ra mấy tờ rơi tiến nước ngoài trong túi ra. Nào, tử tình, em đọc xem đi mấy tờ này viết gì. Chị Lô có chút kích động. Dơ mấy tờ rơi lên, lệnh tử tình nhìn kỹ, có hai tờ tiếng Anh, một tờ tiếng Pháp, một tờ tiếng Nhật, vì thế, cô lần lượt hân động hết một lượt. À, cả căn phòng thay đồ lập tức vỡ hòa ra tiếng hoan hô. Tử tình ơi, trời ơi, em thật là giỏi, rất rất giỏi. Em là thần tiên, ông trời phải xuống cứu bọn chị phải không? Cô béo lập tức ôm chầm lấy lệnh tử tình, mừng đến nỗi chị thiếu điều tung lệnh tư tình lên cao mặt thôi. Chị Lu lại kích động. Trời ơi, sao em biết nhiều ngoại ngữ như vậy? Tốt lắm, tốt lắm. Cô béo mau buông tay ra. Tư tình, ngày mai, ngày mai em đại diện cho phòng tập vụ xuất chinh. Lần này chị nhất định để cho con tôm mì sợi kia trắng mắt ra. Phòng tập vụ chúng ta không phải dễ bị bắt nạt như thế đâu. Nhưng chị Lu, ngày mai em phải, phải đi khỏi đây rồi. lần tư tình liều nói. Những lời nói này giống như sáng đến giữa trời quang, mọi người lập tức đến bạc. Cái gì? Đi khỏi đây. Hôm nay cô vừa đến làm, ngày mai đã phải đi khỏi rồi á. Cô coi chỗ này như cái chợ hả? Chị Lô đột nhiên cất cao giọng nói. Cô béo vừa thấy chị Lô tức giận, lập tức hòa giải. Hay da, chị bảo này tự tình, mặc kệ em có chuyện động trời nào cũng được. đều phải chờ sau ngày mai hẳn nói. Ngoại ngữ em tốt vậy. Em giúp bọn chị, thì địa vị của phòng tạp vụ sau này càng. Hay da, tự tình à, em giúp đỡ đi mà. Chương 149, ngày 29 tháng 1, trước cuộc thi. Và nhân viên tạp vụ khác cũng bắt đầu ra xưng khuyên nhũ tự tình. Lạnh tự tình vừa nghe, thì liền thấy bùi tai. Tôi có thể bỏ rơi bọn họ, công quản cho được chứ. Vì sao cô lại biết nhiều ngoại ngữ vậy Chính cô cũng không rõ Nhưng sự việc này cũng đủ Để cô kiêu ngạo một hồi rồi Từ khi tỉnh lại bị mất trí nhớ đến giờ Những tin tức mà cô nhận được Chưa có cái nào làm cô hài lòng như chuyện này Cuối cùng cũng còn chỗ có giá trị Cô cũng rất mong chờ Đối với trình độ tuần thuộc Khi đọc mấy tờ ra kia của mình Nói năng lô loát thành thạo vậy Phải gọi là tinh thông mới đúng không ngờ mình lại có chúng tài lẽ này, cô tận cảm động đến phát khóc lên được. Tự tình, em đồng ý đi, mấy nhân viên tập vụ quay quanh, khuyên nhủ tự tình, mà chị Lô lại chỉ đứng một bên nhìn cô chầm chầm. Cô bé vừa thấy thế, rồi kéo chị Lô lại nói, chị Lô à, chị mau khuyên nhủ tự tình đi, nếu muốn đi, thì cũng phải đợi qua ảnh ngày mai rồi hẳn đi, chị Lô. Chị Lô hơn một tiếng miệng cự nói, cô ta muốn đi, thì để cho cô ta đi đi. dù sao chúng ta cũng bị người ta bắt nặng mãi rồi. có phải ngày một ngày hai đâu? loại người không có lương tâm này. chị lô tôi xem như nhìn lầm người rồi. được rồi được rồi. đã muộn lắm rồi về thôi. nói xong chị lô liền xua mọi người đi, tách túi rời khỏi. lạnh tư tình nhìn bóng dáng chị lô. chị người không cao, lưng hơi còng xuống cũng có thể làm việc lâu rồi đều cuối đầu lao dọn rác tạo thành thói quen cầm lưng xuống, nhưng cốc khí cứng rắn đó lại không hề giảm một phân một tấc nào. Lúc này, lãnh tử tình phát hiện cảnh vật trước mắt nghè đi, nước mắt không biết từ bao giờ rơi xuống. Ngày hôm sau, lãnh tử tình không chút trì hoãn xuất hiện ở cuộc thi. Vốn dị có tám phòng, bếp, tỉnh trước, bảo vệ, phòng khách, spa thẩm mỹ, giải trí, thể hình. Dịch vụ y tế, Bây giờ lại thêm một phòng, tạm thời gọi là phòng tập vụ. Tổng cộng có hơn 30 người tham gia cuộc thi, phòng đấu được bố trí trong đại sảnh giải trí của khách sạn Nhật hàng Vừa sáng ra, các vị giám đốc đã bận rộn tới lưu sắp xếp. Bình thường rất ít khi thấy bọn họ đích thân ra trận, hôm nay lại cực kỳ tích cực. Có người lén nói, cuộc thi hôm nay, cơ hồ là chủ tịch cũng sẽ đích thân tham dự. Vì vậy mọi người đều không dám chậm trễ. Viện kinh doanh của khách sạn vẫn tiến hành bình thường, nhân thủ đương nhiên càng thiếu. Vì vậy, những người tham gia thi đấu đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt để thể hiện mình. Đành tự tình đưởng cô béo và mấy nhân viên tập bộ ám tại đến nơi thi đấu. Vừa nhìn thì thấy tinh anh của các bộ phận đều đã có mặt. Cô béo nhanh chóng nhìn lướt qua đối thủ, từ tô mì sợi và áo vệ xoáy hồ ra còn có mỹ nữ miệng rộng của phòng khách yên lạc nhi búp bê xứ của tiền sảnh dọn thiến, tư phụ cắt tóc trang ngạo nhiên huấn luyện viên thể hình khang duy bác sĩ thường kính nhiên cô béo đều nhất nhất giới thiệu thân lực của bọn họ cho lành tử tình đừng nói năng lực bao quát của cô béo cực mạnh được cô béo giới thiệu như vậy lành tử tình lập tức nhớ rõ bọn họ đều rất đặc biệt do nhân thụ của khách sạn khang hiếm Nên chỉ cho một mình cô béo ở lại xem, mấy người tập vụ kia chỉ dặn dò thêm vài câu, cổ vũ khích lệ cho lạnh tử tình rồi đi khỏi. Lạnh tử tình đột nhiên thấy hơi căng thẳng, nhiều người vậy mà cô không quen ai cả, không biết hình thức thi đấu thế nào đây. Hôm qua cô về nhà kiểm tra một hồi, trình độ ngoại ngữ của mình, quả nhiên ba lợi ngôn ngữ này cô đều biết cả. Nhưng tại sao mình vẫn còn tốt mồ hơi tráng, ván mồ hơi đầu chứ? Trong đại sảnh cũng không nóng lắm mà. Nervous. Một giọng nói có chút an thuộn vang lên bên tay cô. Lãnh tự tình liếc mắt sang bên cạnh. Giám đốc lông không biết đã đứng cạnh cô từ khi nào. To với đám giám đốc bận rộn kia, thì hắn dường như không thèm đếm xỉa vào việc gì vậy. Có hơi hơi ạ. Lãnh tự tình đáp. Ha ha. Giám đốc lâm cười nhạt. Anh không khỏi nhìn cô với cặp mắt khác. Cô đã thành công thu hút một cái nhìn của anh Trình độ ngoại ngợ của cô Hẳn là không tháp Tại sao lại đến đây làm tạp phụ chứa Anh trong lòng cảm thấy rất yếu kỳ Tin tưởng chính mình so với Việc giành được tín nhiệm còn quan trọng hơn Lâm Địa Phi vẫn tươi cười như cũ Tôi biết cảm ơn anh ạ Anh tử tình cảm động nói Lời cảm ơn này không chỉ bao hàm Một câu nói này Mà còn có đủ loại tư vị trước đây Cô tin giám đốc Lâm sẽ hiểu Trận đấu sắp bắt đầu Các tiến thủ đã chuẩn bị xong Cô mì sợi không nhìn nhịn một ai kiêu ngạo xuất hiện trên sàn đấu Lúc nhìn thấy tự tình Cô ta kinh thường lườm cô vài lần Bệnh tự tình liếc mắt nhìn ra xa từ mấy người Mà cô béo đã giới thiệu khi nãy ra Cô còn có chút ấn tượng Những người khác cô đều không quen Từ tự tình vừa mới được nhăn nhấm lên Lại bắt đầu dần biến mất Bỗng nhiên có nhìn thấy chị lô đang hấp tấp chạy tới, chị lô giơ ngón tay cái lên với cô, rồi ngồi xuống bên cạnh cô béo, chị ta còn mỉm cười. lệnh đức tình biết chị lô là người khổ xa tâm phật, nhìn thấy chị, lệnh đức tình liền nhanh chóng ngẩng đầu, nói thế nào đi nữa, thì cô cũng phải nỗ lực. tuy vừa đến đây hai hôm, nhưng cô cũng hy vọng có thể để cho phòng tạp phụ có thể được kêu hạnh ngẩng cao đầu một lần. Tạp phụ thì làm sao chứ? làm công việc bận nhất mệt nhất, tiền lương cũng ít nhất, còn bị người khác coi thường. Ừ, cho dù cô đi khỏi đây cũng là muốn hạnh diện mà đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nghe nói hình thức thi đấu tuy đơn giản nhưng nội dung cũng rất phức tạp. Điều là thi phục vụ khách hàng. thành tử tình nhìn những thí sinh dự thi đều rất căng thẳng, dò xét lẫn nhau. Cô nhìn thấy các giám đấu tụng năm tụng ba đứng một chỗ. Người thì liên tiếp nhìn đồng hồ, người thì ngóng ra phía cửa, dường như đang đợi người nào đó. Chật nghe thấy giọng nói nhỏ nhỏ thì thào bên cạnh. Nghe nói hôm nay, Ngài Chủ tịch cũng đến. Thật á, chính là văn quản nhiễm kia á, giọng nói khác tỏ ra rất kinh ngạc. Đúng rồi, còn có chủ tịch nào nữa chứ? Nghe nói ông ấy rất hà khắc, yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc. Người ta lớn lên ở nước ngoài, chúc ính tiếng Anh của chúng ta. Nếu nói không đến nơi đến chốn thì người ta sẽ nhanh chóng nghe ra ngay. Sợ cái gì chứ? Nghe ra thì nghe ra chứ sao? Cùng lắm là không xuất ngoại nữa. Cũng chả có gì tổn thất cả. Cô thì biết cái gì? Quản lý của phòng tôi ký tháng kỳ vọng rất cao vào chúng tôi. Nếu tôi không thắng được, làm bà ý mất mặt, thì bà ý không xét xác tôi ra mới là lạ. Thật hay đồ vậy? Quản lý của các anh nói vậy sao? Vậy anh phải cố lên, tôi. Cô mau nhìn đi. Giọng một người khác đột nhiên vội vàng ngắt lời bọn họ. Bình thích tình cũng hiếu kỳ nhìn về hướng cô ta chỉ. Hai người đàn ông đi từ cửa vào, mặn tây trang là lượt. Đằng trước là một người khuôn mặt nghiêm túc, tuổi còn trẻ nhưng cực kỳ có uy nghiêm. Người đằng sau bị anh ta che khuất, bình thích tình không nhìn thấy gương mặt chỉ cảm thấy đó cũng không phải là người tầm thường